Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3053 chương đường lang bộ thiền hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, lâm hiên trên mặt mãn là vẻ mặt ngưng trọng trong miệng chú ngứ lại. Càng phát ra nhanh chóng phong cách cổ xưa, phá, đột nhiên hắn tay phải giơ lên tại trong hư không hóa suốt nhất đạo kỳ gì quý tích đồng thời khẽ quát thanh âm truyền vào cách lỗ tai nhất đạo ngân sáng pháp quyết bắn nhanh cả bức họa quyển trở nên càng phát ra đồ tốt sống chói mắt linh quang không ngừng lưu chuyển mà qua nhượng nhập cơ hồ liền ngay cả con mắt đều không mở ra được theo sau linh quang chợt lóe nọ họa quyển cư nhiên không sai nhập vào phía trước một tòa tiểu sơn phong không thấy Vang ầm ầm thanh âm truyền vào bên tai, sơn phong biến mất không thấy. Chiếm lấy chính là một tòa lộng lấy cung điện. Nơi này chính là các vị thượng cổ đại năng bí mật đồng phủ. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ sắc, nhập khẩu đã mở ra. Tiếp xuống công tác chính là tiến đi tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không trần chờ cái gì toàn thân thanh mang vừa. Nổi lên tưởng như nọ cung điện bay đi Nọ đại môn cũng không có khóa lại Rất nhanh lâm hiên liền bay vào Cung điện không thấy Tại chỗ khôi phục yên tĩnh Này phủ cận vốn là liền hoang vắng Dĩ cực chu vi thập vạn rằm Cũng không thấy tu sĩ tung tích, Cho nên nọ cung điện mặc dù tinh mỹ hoa lệ Lại cũng không cần sợ hãi Dẫn khởi mặt khác tu tiên giả chú ý Hướng chi tàng bảo đồ chung nói xong rõ ràng nửa canh giờ sau đó, này. Làm như nhập khẩu cung điện, chính mình liền sẽ biến mất rơi rụng. Cho nên Lâm Hiên cũng không để ý, hắn tin tưởng như vậy thời gian ngắn. Ngủi, không có tu sĩ gặp hên đi tới nơi này. Lâm Hiên tự đánh giá vốn không có sai, có khả năng trên đời có một ít. Chuyện, vốn là chính là xuất nhập dữ liệu. Kẻ trí nghĩ đến nhìn điều, Lâm Hiên mặc dù thông minh có khả năng. Tổng cũng có sơ hốt sơ ý thời khắc. Nửa canh giờ rất nhanh liền muốn tới, nọ cung điện đã từ từ trở nên. Mơ hồ tuy nhiên vào thời khắc này đã có nhất cười khẽ thanh âm. Chuyện vào cái lỗ tai. Không sai, không sai, ta đã biết rằng nhất độ kiếp cấp bậc lão tổ. Lại đi thu nạp chút cơ kỳ đan dược. Khẳng định không phải là sự có. Trùng hợp bổn tôn lần này đây cùng lại đây xem náo nhiệt thật đúng. Là được. Lời còn chưa dứt trong hư không vốn là chống không vừa vào địa phương. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Một thân xuyên bạch bảo phi phát tu sĩ. Hiện lên. Nhất mắt nhìn đi hơn nữa không ra gì. Tuy nhiên như là mang tới một vân tôn hứa lão ma. Giói thất lạc giới. Diện không biết rằng cao dai tu sĩ cũng tuyệt không hội gặp nhiều. Hơn thậm chí có thể nói phải đàm hổ biến sắc. Độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, giói tam giới, số lượng cũng có. Thể đếm được trên đầu ngón tay tuy nhiên bất luận tính tình như thế. Nào đại bộ phận cũng là cũng không thích hỏi đến tục vụ. Xong mạnh mẽ thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc có thể thu hút bọn. Họ hứng thú đồ cũng không nhiều đại bộ phận đều là thần long kiến thủ. Bất kiến vĩ nhập vật. Có khả năng trước mắt vị. Này hứa lão ma cũng tuyệt đối là như nhau. Ngoài tồn tại. Thân là một vân tôn hai vị thái thượng trưởng lão một trong thân. Phần vốn là là tôn sùng vô cùng. Muốn làm chuyện gì cũng có thể từ Phía dưới đệ tử đại lao. Có khả năng hắn lại ngược lại không thích như thế cơ hồ là mỗi quá. Mấy trăm năm liền xe ngoại xuất du lịch. Mà người này có khả năng chút nào thế ngoại cao nhập phong phạm cũng. Không, hắn tu luyện công pháp vốn là chính là giảng cứu tùy tâm sở. dục mỗi một lần ngoại xuất cơ hồ đều phải tại tu tiên giới nhất lên. Gió tanh mưa máu trêu trọc phiền toái vô số cơ hồ là lệnh nhập đàm. Chi biến sắc. Tuy nhiên người này sông họa tuy nhiều nhưng hắn bản thân tu vi thực. Tại bí hiểm một vân tông giói thất lạc giới diện cũng là đủ để bài. Danh tiến trước thập siêu cấp thế lực cho nên những. Này ăn hắn. Đau khổ tông môn gia tộc cũng chỉ có nắm cái mũi nhận thức nuốt không đi xuống nọ khẩu khí lại như thế nào Tu tiên giới vốn là Chính là cường giả vi tôn Mà người này thật cũng không có nói láo Hắn mới tham ngộ nọ xáo bí Thuật tại liếm khí ẩm nút phương diện xác thật có khó có thể tin nổi Hiệu quả Lâm Hiên cư nhiên cũng không còn năng lực phát hiện hắn nhìn Trung quanh ở bên Đương nhiên Này cũng là bởi vì hứa lão ma thông minh, một mực ly. Cách được xác viễn duyên cớ. Mà cùng tại lâm hiên phía sau, hắn cũng phát hiện cổ tu sĩ di tích. Nhập khẩu. Cùng là độ kiếp kỳ, người này tự nhiên cũng là có được bất phàm nhãn. Lực cơ hộ là ánh mắt đảo hoa, liền phân biệt suốt nơi này là nhất. Thượng cấp tu sĩ di tích trong lòng tin vui chuyện tốt như vậy, tự Nhìn không có sai quá đạo lý Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt toàn Thân ma quang dâng lên Hóa thành nhất đảo Hắc Sắc Kinh Hồng bay vào Nọ tức là đem biến mất cung điện trong Mà hết thảy này Lâm Hiên tỉnh không hiểu được Oanh bạo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai Giờ này khắc này Lâm Hiên Đang bị vài đầu đáng sợ yêu thú bao quanh vây quanh Những Này quái thú tướng mạo kỳ lạ, bên trái nhất điều tự mãng, so sánh thùng nước còn thô trăm trượng dài hơn, sinh như thế tam cái, người lớn nhỏ không đồng nhất đầu lâu. Mỗi nhất cái người đầu lâu cũng có thể đủ sử dụng bất đồng thuộc tính pháp thuật. Càng không chỉ nói này cử mãng bản thân, da thịt cứng cỏi, lực đại vô, cùng cự mãng bên cạnh chính là nhất sư tử thể tích không có cử mãng như Vậy thái quá Nhưng là muốn so thế tục đồng loại đại thượng mấy lần Còn nhiều nha đỉnh trảo lời càng thêm đáng sợ Chính là cái đó toàn Thân nhảy đánh như thế một vòng vòng tròn xanh thắm sắc hồ quang Mà trừ Ra này hai đầu quái vật trên đỉnh đầu còn có nhất thật lớn Biên bước rơi Đương nhiên cũng muốn so sánh một loại biên bức rơi đại thượng rất nhiều. Dực hiển lộ dài đến trường hứa, lão nha lộ ra ngoài, một đôi. Mắt càng là làm màu đỏ sắc. Này tam đầu quái vật vừa nhìn liền không dễ trọc, tuy nhiên toàn thân. Nhưng không có một chút ít ma khí hoặc là yêu khí tán phát ra. Cổ thú! Lâm Hiên thở dài trong lòng, dĩ hắn kinh nghiệm phong phú. Trái lại nhất nhãn nhận ra những này quái vật lai lịch cùng ma thú yêu tổ bất đồng cổ thú vốn là chỉ là phổ thông mãnh thú. Tuy nhiên bởi vì cơ duyên xảo hợp lại xảy ra một chút biến dị thọ Nguyên trở nên dài đăng đẳng vô cùng mặc dù không tới trường sanh bất. Lão tình trạng nhưng sống trên trăm vạn năm cũng không ly kỳ. Tục ngữ nói. Nhập lão thành tinh cổ thú sống trên lâu như vậy cũng sẽ thu được thực lực cường đại. tỷ như thuyết trước mắt này tam đầu quái vật, phóng trăm vạn năm trước. Chỉ là phổ thông sư tử, biên bức rơi, mãng xà. Tuy nhiên hiện tại, sao? Như đi tới nơi này không phải lâm hiên, mà là vài tên phân. Thần kỳ tu tiên giả chỉ sợ cũng chỉ có thể chú ý ứng phó, nếu không... Nếu không chú ý, liền ngã xuống tại nơi này. Lâm Hiên đương nhiên không có cái. Này băn khoan, nhưng là thở dài. Không trách được nọ tiểu gia tục, hội gặp đem tàng bảo đồ tống dư. Chính mình, dĩ bọn họ bạch trước thực lực tới tìm bảo mà nói căn bản. Là cùng chịu chết không nghi ngờ. Rống, trong đầu ý nghĩ chuyển xong, một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng gầm. Gừ truyền vào cách lỗ tai cũng là nọ sư tử. Được không nhịn được. Hét lớn một tiếng giống như chính mình đánh tới. Nọ tốc độ đúng như lưu quang lược ảnh một loại không đúng là thật. Có lôi điện người này có thao túng lạc lôi thực lực một vòng vòng. Tròn hồ quang hướng về chính mình bắn ra suốt xa Mà tay trái biên thì cuồng phong đại phóng đỉnh đầu thượng. Một vòng, vòng tròn mắt thường có thể thấy được sóng âm, mãng xà cùng biên. Bước rơi không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng vừa nổi lên bắt đầu công, kích, ngu xuẩn. Lâm hiên trên mặt lại mảy may kinh hoàng sắc cũng không, này tam đầu. Cổ thú thực lực không sai, mặc dù đồng dạng số lượng phân thần kỳ tu. Tiên giả cũng sẽ mệt mỏi ứng phó, tuy nhiên đặt ở chính mình trong. Mắt.